các bạn đang nghe tại audio.net Ai giàu có đến như thế, nhưng ông Phú Tý vẫn cứ giữ con trâu lại lại, nuôi đến mười mấy năm trời. Con trâu đã già, hàm răng trên vốn chẳng có, nhưng hàm răng dưới cũng đã rụng sạch. Bây giờ còn phải cho ăn cháo cám mới nổi. Ông Phú Tý coi con trâu như là một người bạn, cứ lâu lâu lại dắt nó đi chơi mà kể cái sự đời. <cười> Ê, tao kể cho mày nghe nha. Ê, ông đèn bây giờ nghe nói là giỏi lắm, tài phép ngút trời đấy. <cười> Bữa lầu ông ấy có biên thở đến là sẽ quay lại đây thăm chúng mình đấy. <cười> Được rồi, ngồi đây nghỉ ngơi nha. Tao kể cho mày nghe về chuyện đời tao này. <cười> quất phát tiếng rưỡi Ôi ôi. Quất phát tự. Tôi không nghĩ là mình đọc lâu thế tại vì cái bộ hôm nay nó hay quá nó cuốn mình ấy. Nó cuốn mình mình cứ thế là mình bị bị cuốn theo. Châu lúc đấy mà nó biết nói thì chắc nó mếu máu Nó lại khóc là bảo Mẹ, Già rồi vẫn còn khổ 16 năm qua cứ lâu lâu lại dắt đi chơi Rồi lại kể chuyện rồi Mà nay lại dắt đi kể tiếp Già rồi còn khổ Thì tao đi please Châu <cười> say Thì tao đi please Phan Huy Vũ hết rồi còn đâu mà kể em À, như tôi đã nói với các bạn rồi. Và Diễm hằng bé mới viết chuyện ma, không biết là các có, có trước đây có viết chuyện ngôn tình hay xã hội hay gì gì không thì không biết. Nhưng mà về chuyện ma thì bây giờ là Diễm hằng mới viết được một hai chuyện. Nhưng mà phải công nhận một điều là viết chất. kể cả từ bộ uh, bộ uh, linh miêu rồi bộ uh, người điên cổng chùa rồi đến bộ này đều là những bộ rất là chất. Okay. vậy mà hôm bữa bé nó hù anh em nó bảo là nó nó nghỉ nó không biết nữa nghỉ không biết nữa tao nghỉ chơi luôn đó ở hà cơ nó nó vào hà anh em hà cơ nó vừa on đúng không anh vừa nhìn thấy hình như hà cơ nó nó comment <cười> anh hello tác giả hà cơ Đấy, tiện hà cơ ở đây nha các bạn Thông báo với các bạn lại một lần nữa Nhiều bạn đang là fan của cậu Tẩy Với lại đồng quan tài Hà cơ đang viết một bộ Để cho cậu Tẩy vi hành Sang đất Thái Bình Cậu Tẩy và đồng quan tài vi hành Sang đất Thái Bình Nghe nói là gặp một cô Gặp một cô cũng dạng là Thầy Pháp, cô Yến Cũng nghe nói, cũng pro lắm Mà không biết được vớ vẩn là chuyến này Mình thì mình chưa có đọc Nhưng mà mình nghi là chuyến này cậu Tẩy vẫn vẫn có vợ trả chơi. Đó. Mà Hà Cơ có hứa hẹn là bộ lần này thì sẽ mang nhiều màu sắc à, kinh dị hơn. Ok. Thì có thể là lần này thì cậu Tẩy sẽ không không chỉ đơn giản là gọi đội nữa. Các bạn thấy ở những phần trước mà cậu Tẩy đánh nhau mà ví dụ căng quá thì cậu Tẩy ta không đánh được, ta gọi đội. Thế cho nó nhanh. Ừ, cho nó vương. Cậu Tẩy là một cái người sống cũng rất là hiện đại đúng không các bạn? À, nhưng mà lần này thì rất có thể là nó oh, không gọi hội nữa. Tao đánh cho mày biết. Thì cũng chưa biết được cụ thể như thế nào. Các bạn có thể là qua Facebook của Tác giả Hà Cơ để đọc trước, hình như anh thấy là post đến cảm ơn Nguyễn Thuận. À, hình như anh thấy Hà Cơ post đến đến chương 5 rồi phải không? Anh chị em đang rất là ngóng Hà Cơ, thật sự là đang rất. Là... Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net.